Tiếp theo là phần 46 nhất chứng đồ long, tác giả Đâm Phương Ngọc diễn và đọc chương diệu. Từ trong gian phòng phía bên trái, Quỳnh Ý Vân bỗng bước ra, lúc ấy vùng nhàn cổ nàng thật là xinh đẹp tuyệt trần, đôi má hay hay đỏ, nàng đưa mắt nhìn đạo gia kỳ một lượt rồi quay về phía lão công hành giận dỗi nói: "Thưa cha, Ta nói chuyện lúc nào cũng nằm trong chiếc vòng lẫn quẩn cả." Đỗ Công Hành cất tiếng cười to khàn khàn. <cười> "Nếu vậy thì con hãy nói đi, vào đây cha cần bước ra ngoài thưởng ngoạn phong cảnh, ờ một lát sẽ quay lại." Nói đoạn lão ta dùng đứng người dậy xuống chiếc giường đi nhẹ nhàng ra ngoài cửa. Quynh Hải Vân làm ra vẻ hết sức tự nhiên mới, "Xin mời huynh hãy ngồi xuống." Đào Gia Kỳ mỗn bừng đã sắp mặt, chân tài có vẻ luống cuống, chàng ngoan ngoãn ngồi xuống một chiếc ghế ở phía sau lưng, không dám nhìn thẳng vào mặt của Huỳnh Nghị Dân. Huỳnh Nghị Dân bước tới ngồi vào một chiếc ghế ở phía dưới chàng, cười tự nhiên nói: "Những chuyện đảo qua không thể nói vắn tắt để cho Huỳnh hiểu được, sau này từ từ ta sẽ nói cặn kẻ cho Huỳnh biết. Cha ta có ý" Giao huynh trọng trách Ngăn chận hiểm quả hiện nay cho võ lâm giang hồ Đào gia kỳ kinh hải nói Tài hạ chỉ là kẻ hậu bối Tài hèn đứt kém Làm thế nào gánh giác cho nổi trọng trách này chứ Quỳnh ý dân khẽ cao mài liễu rồi trách rằng Trong giờ phút này mà huynh còn thối thác nữa hay sao Nói tới đây nàng dừng lời lại trong giây lát rồi mới tiếp lời rằng Lại sơn lão yêu võ học rất xuất là cao cường, môn hạ của lão ta gồm có 36 thiền càng. Người nào người nấy đều là những tài võ công tuyệt đỉnh, tinh luyện cả hai mặt nội ngoại công. Những người cha mặt mà huynh gặp ở Lạc Dương đều không phải là người thuộc hàng 36 thiền càng đó. Chỉ nhìn vào điểm đó thôi là huynh có thể biết được phần nào thực lực của đối phương rồi. Giáng Long Kinh hiện nay đã rơi vào tay của lão yêu. Những môn tuyệt học được ghi chép trong pho kinh. Có lẽ lão yêu cũng đã thấu hiểu hết rồi. Hơn nữa trong pho hàng Thiếp Quang Âm còn có giấu một quyển bí kíp. Quyển bí phổ đó có tên gọi là Thiên Khung Cửu Thức. Mỗi đường mỗi thế đều ngầm chứa những diễn biến của tình thú và thiên tưởng ở trên trời. Nếu lão tặc ấy có thể mở ra được hàng Thiếp Quang Âm thì e rằng trong võ lâm không ai còn có thể chế ngự nổi. Hơn nữa hiện nay phi phụng bang đã hoàn toàn phân tán, nên cha của ta muốn huỳnh lên nắm ngôi bàn chủ để tập trung nhân tài chỉnh đốn lại phân đàn. Với tài quan và võ công của Huỳnh, đó không phải là chuyện khó. Thêm vào đó lại còn có ta, Tô Tỷ Tỷ và Mộng Bình muội muội tiếp tay, thì không lý do gì Huỳnh lại từ chối được. Hơn nữa, nếu muốn chế ngự được D vãn Long Kình và Thiên Khu Cửu Thức, Thì phải tìm học cho được môn giỏ học kỳ tuyệt nhất của Lý Trọng Hoa. Một kỳ nhân tiền bối của giỏ lâm. Trước đây một trăm năm. Lý Trọng Hoa đã mang gia quyến đến ẩn cư tại nước giỏ di. Sau lại dời xuống dùng gian nam non xanh nước biếc. Và cũng từ đó ông không còn giao thiệp với giang hồ nữa. Tuyệt học của ông cũng bị thất truyền từ đấy. Và đã biến mất khỏi giỏ lâm. Nhưng theo cha của ta đoán thì. Lý Trọng Hoa chắc chắn có ghi chép Lại thành một pho bí kiếp Và niêm kính tại một nơi Để chờ đợi một người thủ duyên Đào gia kỳ như bừng hiểu ra chàng thầm nghĩ Trước khi từ giả ân sư ra đi Người có dặn ta Nên đến dùng tô dương Vì tại nơi ấy ta có thể gặp được kỳ ngộ Có thể là chuyện này chẳng Nghĩ thế chàng buộc miệng kêu ồ lên một tiếng rồi nói Nói thế thì ý của nhạc phụ muốn bảo ôn để phải tìm ra pho bí kíp ấy phải không. Quỳnh ý dân nghe qua đôi má đỏ bừng, nàng đưa ánh mắt lườm chàng một lượt, đứng thẳng người lên rồi nói. Quỳnh biết thế là được rồi. Nói đoạn nàng giời gót sen lững thững đi vào trong phòng. Tại thành Lạc Dương, sau khi đạo gia kỳ đã bỏ đi về phía mông sơn ở hướng đông thì các cao thủ trong hai phe Hắc Bạch Lương đạo đều ùng ùng lặng lẽ kéo ra ngoài ngoại thành. họ bàn kết hoạch với nhau, sau đó chẳng biết kết quả như thế nào mà họ lại phân tán tất cả, ai nấy đều giữ kín, không lộ ra một chút tin tức nào. Nhưng trong lúc đó tại thành Nhạc Dương vẫn còn rất nhiều nhân vật võ lâm hiện diện. Sáu người này đều giữ kín tung tích âm thầm theo dõi mọi hoạt động của Thất Tinh Bảo. Trời đã tối, đèn đốt sáng cho khắp thành phố tại Đông Đại nha. Người đi chơi đông như kiến chèn nghẹt cả đường phố. Trên con đường này có rất nhiều hiệu buôn bán cổ cũ từ trước cửa hiệu Tân Bảo trai. Bỗng có một người mặt dài ăn mặc theo lối văn nhật, tuổi ngoài tứ tuần, thong thả bước vào hiệu chấp tài ở sau lưng, xem những hàng cổ quý giá cân bài trong tủ. Người ấy đứng xem có hàng canh giờ rồi hỏi mua một chiếc đỉnh đồng. Bước ra đi thẳng về phía ngôi quan đế miếu. Người ấy đưa ánh mắt chú ý nhìn một cửa hàng xem bói, rồi mỉm cười nhanh nhẹn lách mình qua đám đông, đưa tay khoác rèm cửa, bước thẳng vào cửa hàng ấy. Thiếp bối Đà Long Trình nam gian đang ngồi cúi đầu bên chiếc bàn hương án, dùng để xem bói ngủ ngon lành. Khi nghe có tiếng động, ông ta liền nhanh nhẹn ngẩng mặt lên nhìn. ông thấy một văn nhân đứng tuổi đang bấn sững ở trước mặt. Đôi mắt không ngớt nheo lia lịa như chiếu ánh sáng ngời. Tình nam gian sau khi kêu ồ lên một tiếng liền nhanh nhẹn đứng lên vòng tay cười nói: "Và đây vì lỡ ngủ quên thật là thất lễ, có lẽ tôn giá muốn coi một quẻ chân." Người văn nhân đứng tuổi ấy bỗng bất ngờ rút từ tay áo ra một phong thư nói nhỏ rằng: có lẽ lão anh hùng là Trình Đại hiệp có phải không? Tại bang chủ sai tại hạ mang phong thư này đến xin ra mắt đại hiệp. Trên nam gian không khỏi ngạc nhiên mà ít nhiều biến sắc, vì ông ta không hiểu người này nói tại bang chủ là ai. Nhưng khi ông ta nhận thấy phong thư rút ra xem qua một lượt thì nét mặt lại hiện vẻ tươi cười rồi nói: "Và đây sinh tưng mận, Tôn gia hãy chờ đợi trong giây lát." Phỉ Hổ Tướng Kiệt sẽ đến đây ngày. Trong khi đó, bỗng từ phía sau cửa hàng có tiếng cười khẽ rằng: Tướng Mỗ đã đến đây rồi. Thế là từ phía sau bức màn giãy, Phỉ Hổ Tướng Kiệt bỗng bất thận chui ra. Trình Nam Giang liền giới thiệu Phỉ Hổ Tướng Kiệt với người văn nhân đứng tuổi ấy. "Đỗ lão sư, đây là người của ô tô Hộ Pháp và đồ đàn chủ xài đến." Nhờ tướng lão sư mang một phong thư mật đi cấp tất cả ngày lẫn đêm về trình báo với giáo chủ tại núi Mễ Thường. Người dân nhân đứng tuổi liền thò tay vào túi lấy ra một phong thư mật rồi trao tận tay cho phó hộ tướng Kiệt. Phó hộ tướng Kiệt hối hả liếc nhìn qua bên ngoài phong thư rồi lại cất kín vào trong áo nói: "Tướng mẫu sẽ lên đường ngay. Vào khoảng canh 3 đêm nay." Tường Thái khách đến ở Tây Đại Nha, sẽ xảy ra biến cố. Vỹ Trình Đại Hiệp và Đỗ lão sư nên âm thầm theo dõi, hoặc giả có thể tìm hiểu được thủ lĩnh của số người che mặt ấy là ai. Nói dứt lời lão ta liền khoác rèm bước ra, giấu mình vào đám đông, người đi đường không còn trông thấy đâu nữa. Tần Nam Giang lúc này nói: "Đỗ lão sư, người răng răng đứng tuổi dõi vàng mỉm cười nói Tại hạ tên gọi là Đỗ Ký, xin cứ gọi thẳng tên cho tiện. Kình nam gian tươi cười đáp, nếu thế thì ta xin tuân lệnh. Hiện nay Thiên Sơn Tam Hùng đang lưu trú tại Tường Thái khách sạn. Ba lão này là người tâm phúc của đạo Như Hải. Vị lão đại hãy đến đó mượn phòng nghỉ trước, còn lão thu dọn cửa hàng xong. thì sẽ tìm đến đó ngay. Đỗ Ký gật đầu cáo lui bước ra, không thả đi thẳng về Tường Thái khách điếm. Vào khoảng canh 3 đêm mấy, trong khi tiếng trống ở các chợ canh còn đang đổ dồn, thành phố vẫn yên giấc nồng không có một động tĩnh gì. Tại phía Nam thành, khu vực Tam Thái khách sạn vẫn đèn đốt sáng choang, trong các phòng tiếng nói cười vẫn ồn ào không ngớt. Đột nhiên tại cánh cửa lớn có một tiếng phạch rất khẽ. Tức thì một vật màu trắng dài độ một thước lao vút tới, nghiêm thẳng vào cánh cửa. Đàn đốt trong các phòng đều nhất loạt tắt ngấm hết tất cả. Tiếp đó bỗng có một tiếng nổ ầm ầm, rồi một cánh cửa bị đánh văng đi mất. Tức thì có ba bóng người nhanh như điện xẹt từ trong lao vút ra. bắp nhẹ nhàng xuống trước sân, họ đưa ánh mắt quét qua mọi vật khắp nơi một lượt, nhưng chẳng hề trông thấy có bóng người nào khác. Ba người ấy chính là Thiên Sơn Tam Hùng. Thích Đầu liếc mắt nhìn qua, trông thấy vật màu trắng ghim trên cửa thì biến hẳn sắc mặt, lao nhanh tới, thò tay nhổ vật ấy xuống. Lão ta nhìn kỹ thì thấy đó là một ngón cờ chiêu hồn. Thích Đầu từ bấy giờ là người rất ngang tàng tự phụ, chẳng hề khiếp sợ trước diệt vị, thế mà khi lão ta sực nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên đường mấy hôm trước, trong lòng không khỏi lấy làm sợ sợn, nên nhanh nhẹn nhúng mình nhảy thoát lên trước mặt của Thang Hải và lê cặp cười nhạt nói: "Thiên sơn tâm hùng nào phải người dễ dò nạt, lũ chuột ấy quả là quá khinh người rồi. Đây lại là một lá cờ chiêu hồn bằng giấy nữa kìa." Câu nói của lão ta chiều nhất thị trong làn gió đêm bỗng đưa đến một giọng nói lạnh buốt đến tận xương tủy. Ngọn cờ chiêu hồn ấy cũng như Diêm Vương gọi các ngươi về âm tào địa phủ, từ trước đến nay chưa có ai trốn thoát cả. Tâm Hung nghe qua câu nói đó đều không khỏi kinh hãi. Quay mặt lại nhìn trông thấy một người mặc áo đen che kín mặt, thân người cao lớn đang đứng sừng sững sát nhất từ Thất đồng quát to lên một tiếng tràn người tới, dùng hai ngón tay ở phía bên tả lên, điểm thẳng vào ngực của đối phương nhanh như chớp. Lão không ngờ thân pháp của người che mặt lại nhanh đến mức ấy, nên hai ngón tay của lão ta điểm trật vào khoảng không. Đồng thời vì lỡ bộ, nên hai ngón tay ấy đã đâm thẳng vào vách tường, xẹt ra từng đốm lửa đỏ. Trong khi người che mặt ấy lách mình tránh về phía bên phải, thì nhanh như chớp, hắn dùng bàn tay mặt đánh ra, chạm thẳng vào lớp áo bên dưới nách của Thích Động. Giọ công của Thích Động không phải là tầm thường, nên khi hai được mình đang lâm vào tình thế hiểm nghèo như chỉ mảnh keo chung, lão lập tức gầm lên hốt bụng, chịu mạnh đôi góc, rồi đồng loạt ngửa người ra sau hai bước, lăn nhào luôn mấy vòng mới may mắn thoát được. thấy phản công kỳ diệu ấy của người Che mặt. Người Che mặt trông thấy thế hự một tiếng lạnh lùng, trong khi cánh tay phải chẳng những không thu về mà lại tấn công liên tiếp. Y dùng bàn tay lên, dựng năm ngón tay ra, như năm cái móc thép chụp thẳng vào ba huyệt đạo quan trọng ở khoảng giữa ngực và bụng của thích đồng. Thủ pháp của ông tào quả thật là kỳ diệu chưa từng thấy. Thang Hải và Lê Trạch đứng ngoài nhìn thấy người che mặt ấy gió công cao tuyệt, thì trong lòng không khỏi kinh ngãi. Đoán biết rằng Thích Đồng không phải là đối thủ của y, nên cả hai liếc nhìn ra hiểu cho nhau cùng sông vào tiếp trợ. Tầm ý của hai người rất dễ lĩnh hội nhau, nên trong khi họ vừa định tràn tới tấn công, thì bỗng nghe từ phía sau lưng có một giọng cười sâu hiểm lạnh bút giọng đến rằng Muốn ba người dây đánh một người hay sao? Đầu lại dễ dàng như vậy. Thang Hải và Lê Cát không khỏi kinh hoàng thất sắc, nhanh nhẹn dừng bước lại, quay phắt mình ra phía sau khi hai lão ta vừa đưa mắt nhìn lên. Thì trông thấy có hai người mặc áo màu đen, mặt che kín, đang dùng tay nhắm về phía hai người chụp tới nhanh như cắt. Hai lão tà trông thấy thế liền quát to một tiếng, rồi nhất loạt tung chưởng ra để chống trả. Ba người cha mặt này về võ công quả là cao hơn Thiên Sơn Tâm Hùng một bậc. Tài chân của họ đánh ra đều kỳ diệu khó hiểu, hơn nữa lại nhanh nhẹn phi thường, khiến cho Tâm Hùng không khỏi sợ. Giờ đó vẻ mặt tinh thần hoàn toàn họ đã bị áp đảo. Bỗng khi ấy nghe thích đồng hự lên một tiếng khô khan, Dị ấy đã bị người cha mặt nọ dùng một thế võ kỳ tuyệt thiên ngoại lai bổng. Dùng năm ngón tay ra chụp lấy huyệt khúc trì nơi tai phải của lão ta, khiến lão ta tê muốt toàn thân, chân khí trong người nhộn nhạo hẳn lên, sắc mặt tái nhợt hẳn. Khang Hải và Lê Cập trông thấy thích đồng bị đối phương chế ngự thì ở trong lòng hết sức là kinh hoàng. Tinh thần lại phân tán nên liền bị hai người cha mặt của saoở tràn tới, dùng nh nh cánh tay lên, đánh ra một cái võ vô cùng kỳ diệu, chụp cứng vào mạch cổ tay của hai lão. Người cha Mạc đang chế ngự thích đồng liền cất giọng lãnh lùng nói: "Thiên sơn tam hùng, từ mấy lâu nay tồn tối gian lận, nhưng chẳng ngờ hôm nay giao thủ mới biết tài nghệ chẳng qua cũng tầm thường mà thôi." Tam hùng nghe qua vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đôi mắt càng đầy lửa căm hận. Người che mặt ấy liền nói tiếp rằng: "Có phải bà vị đây để chờ đợi tên Cẩu Tạc Đào Như Hải?" Tâm hùng nghe thấy không khỏi rùng mình nghĩ thầm rằng: "Tại sao hắn biết Đào Như Hải sắp đến lạc dương?" Người che mặt ấy trông thấy thúc đồng không trả lời, liền cất giọng sâu hiểm cười nhạt nói: hê, hê, hê, hê, "Người thực thời mới là hào kiệt. Vậy xin bà vị chớ nên xem thường tính mãn của mình vô ít." hết đồng, hết sức là căm giận. Cất tiếng cười ghê rợn nói: "Nồi <cười> trong võ lầm thà chịu mất mạng chứ không khi nào chịu nhục. Nếu muốn thất mổ ta nói thật cho ngươi nghe, thì trừ khi dòng nước từ biển chảy ngược về nguồn, hứ. Thất mổ khi nào còn một chút hơi thở mà không làm cho tất tinh đảo tan thành tro bụi thì ta thề không làm ngươi." Thằng Hải già lê trạch nghe thấy, trong bụng không khỏi than thầm: nhưng hai lão ta tính khí lại tự cao tự đại, vô nói lại là hai lão cũng sẽ có câu nói không khác gì trích đồng cả. Ngồi xem mặt ấy liền cười nha. <cười> có thật như thế không? Nói đoạn y bèn thò tay vào áo rút ra một lưỡi dao vàng dài đổ ba tấc, rồi lại lãnh lùng nói khiến cho ai nghe cũng phải kinh tâm tán độ. Tôn giả đã nói nhiều vậy thì tại hạ xin đặc biệt đối xử nhân từ hơn, để cho Tôn giả còn giữ được chút hơi tạng. Cầu nói dịu nhất. Một đạo ánh vàng màu hoàng kim đã lóe lên sau đó, lưỡi dao ấy hết sức là bén nhọn, nên năm ngón tay phải của Tích Đồng đều bị chém rớt xuống đất, song không hề thấy chảy ra một giọt máu nào cả. Người cha mặt ấy lại cất tiếng cười lạnh. Dùng ngọn đao vàng ấy lên một lần thứ hai Thích đồng chỉ cảm thấy bàn tay lạnh bút Rồi năm ngón tay lại theo lưỡi đao rớt rụng xuống đất Và sau đó thì cả hai bàn tay của lão Đều nóng bỏng như lửa đốt Đào đớn đến không thể tả Mặt liền biến sắc Đôi chân mềm nhũng rồi té quỷ xuống đất Hai lão Lê và Thang thấy vậy hết sức là kinh hoàng Trong khi đó thì hai người che mặt Đang giữ lão ta lại cũng thò tay vào áo mỗi người rút ra hai lưỡi dao vàng ngắn và dài khác nhau rồi dùng nhanh lên khiến ánh vàng chói rực như rắn diều ở góc trời tây. Tức thì đối bàn tay của Thang Hải và Lê Cập đều bị chém rụng cả mười ngón, rơi xuống đất kêu thảm tiếng. Ba người che mặt vẫn không chịu để yên, họ nhanh nhẹn dùng lưỡi dao cắt đứt cả gân chân của Tam Hùng. Một người che mặt trong bọn cất giọng sâu hiểm nói: <cười> Những lưới đao vàng này của bọn ta đều có một thứ cực độc, có thể giết người một cách chậm chạp. Khi lưới đao cắt đứt da thịt thì máu ngừng động không chảy ra. Trong khi đó thì chất độc lại ngấm vào tạng phủ từ từ giết lần giết mòn cơ thể, khiến cho nạn nhân chết dần chết mòn, đau đớn không tả nổi. Nên biết Tốt hơn là sống khổ là như thế đó. Cứ đợi đào Như Hải tới đây xem hắn có cách nào cứu các người không." Nói dứt lời cả ba người che mặt đều nhất loạt nhúng mình nhảy bổ lên không. Dưới ánh căn mờ ảo, chỉ còn thấy ba cái bóng đen mất hút trong bầu trời đêm. Tâm hung lúc đó cảm thấy khắp cơ thể đau nhức như bị kim châm. Đôi chân toàn bộ đã bị tê liệt. Bọn họ thấy từ trước đến nay chưa lần nào phải chịu nhục nhã như thế này, do đó cả ba đều bất giác tuôn đôi giọng lại. Lúc ấy tâm hồn vẫn còn ý chí bám lấy sự sống nên nằm sấp ở dưới đất, dùng đôi tay chỉ còn trụi lưỡi hai cái bàn thôi, lê mình trên đất chậm chạp như những con ốc, lần lượt tiến vào trong phòng. Trong lúc đó thì tiếng đồng gạo to lên dần. Đào lão nhi, hẹn chậm nhất là ngày hôm nay sẽ đến lạc dương. Như vậy là chúng ta đã bị ăn hại rồi. Nếu hắn đến sớm hơn thì thằng Hải cứ tiến thằng dạy nói. Lão nhi à, chớ nên nói vậy, có trách là trách bà chúng ta tài nghệ kém cỏi. Ôi, đừng đổ lỗi cho ai nữa. Tiếng than của lão ta thật là âm ươn. chứa đầy nỗi thốn hận ai quá. Lúc bấy giờ bên ngoài trăng vẫn sáng vàng vọt, tiếng côn trùng kêu rả rích khắp nơi, cảnh vật xung quanh đang im lìm như cõi chết. Bỗng lúc đó có một bóng đen phóng từ nhảy vào trong sân nhanh như chớp, nước thẳng đến bên cửa sổ gian phòng của Tam Hung chúa ngủ, thong thả cất tiếng hỏi rằng: "Thiên sơn Tam Hổ có ở đó không?" Bên trong văn phòng có tiếng của Thang Hải cười nhạt nói: <cười> "Đào lão nhi, sau giờ này ông mới tới." Thì ra người vừa mới đến chính là tên tội phạm đầu xỏ của giang hồ, lão tặc hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải. Đào Như Hải nghe qua giọng nói của tiên sư Tâm Hùng có vẻ khác thường nên không khỏi sửng sốt. Đôi mắt cặp của lão ta cũng liền sáng quắc lên. Vì khi ấy lão ta đã thấy một ngọn cờ chiêu hồn đang cấm trên cánh cửa, bởi thế lão ta lại càng kinh hãi hơn, nhanh nhẹn bước vào trong phòng, lấy mồi lửa đánh lên một tiếng soạt, rồi chăm dạo ngọn nến ở trên bàn. Lúc ấy tam hung đang ngồi trên đất, sát mặt vô cùng đau đớn. Lão ta đưa mắt nhìn kỹ, trông thấy bọn tam hung, bàn tay đều trụi lũi, không còn một ngón nào hết. Lão không khỏi kinh hoàng thất sắc nữa. Bà dị ra nồng nổi này là do ai hạ độc thủ vậy hả? Thích đồng tràng đầy vẻ căm hận nói. Suốt dọc đường ông không hề nghe phong thanh gì hay sao? Đào Nhân Hải kinh ngạc nói. Có lý đâu lại do số người bịt mặt trồng thất tình báo gây ra? Nói tới đây thì lão ta lắm bẩm. Hắn lại lịch ra sao? Thật già đây chưa hề tìm hiểu được chút nào cả. Đầu lại có việc khó hiểu nhiều vậy. Thất đồng nói: "Già đây đã treo đầu quy ẩn lâu rồi, không còn có ý muốn dấn thân vào giang hồ nữa. Sở dĩ lòng này phải bước chân đi ra là vì muốn rửa sạch tiếng oan mà bấy lâu nay già phải chịu. Hết mọi chuyện sóng xôi thì già sẽ trở về yên vui với rừng xanh nước biếc." Có đầu lại nghĩ đến chuyện tranh đoạt trong gió lộng. Hàng Hải biết Đào Như Hải là người thâm độc, sâu hiểm, lời nói không đi đôi với chuyện làm, nên muốn nói cho ra lẽ thì cũng chỉ bất lợi cho mình mà thôi. Bởi thấy lão ta khẽ than dài rồi nói. Nhưng người ấy dù sao cũng là người rất lợi hại đối với Đào lão sư người. Đào Như Hải thầm giật mình, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Thành lão sư, Ông có thể nói rõ mọi chuyện cho ta biết hay không vậy? Bỗng đâu ngay lúc đó có một giọng nói giá lạnh từ ngoài vọng vào. Chẳng cần phải hỏi làm gì nữa, xin các hạ hãy bước ra nói chuyện thẳng với ta đây. Đào Như Hải biến sắc mặt, nhanh nhẹn lướt ra ngoài. Dưới ánh trăng sáng lão ta trông thấy có tám người che mặt, mình mặc áo đen cao thấp không đồng đều nhau, đàn đứng rải rác ở trong sân. Gió đêm thổi phất phơ tà áo của số người che mặt ấy, kêu lên mấy tiếng phần phật, khiến cho bầu không khí tĩnh mà trong sân lại càng thêm rùng sợ hơn nữa. Đào Như Hải đưa đôi mắt cọ quét qua một lượt rồi gằn giọng nói: "Không hiểu bốn tòa có thù oán gì với các vị mà tìm đến đây gây sự vậy hơ?" Một người trong bọn liền đáp: "Quân đại chúng ta không có thù oán gì với các hạ cả, mà chỉ là tuân mệnh đến đây thôi." Đạo nhân hái cười ha. <cười> Các vị phụ mỡn ai vậy? Người che mặt đáp, "Chúng tôi nhận lệnh đến đây gặp mặt để lấy một giật." Đạo nhân hái khẽ giật mình nói, "Giật gì? Hàng Thiếp Quan Âm." Đạo nhân hái gằn giọng nói, "Khắp gió lầm không ai không biết, Hàng Thiếp Quan Âm đã bị hà trùng quy cướp đi, vậy thì có liên quan gì đến lão phu?" Người cha mặt ấy cười nhạt nói: Ông tưởng mình có thể đưa tay mà che kính cả hai mắt của anh hùng thiên hạ sao? Trồng chứng đi đến núi mễ thường chẳng phải ông đã bắt được một vật đó sao? Đào Nhân Hải bất thần giung tay lên xô thẳng ra hai chữ Về phía trước. Một luồng lực đạo như sóng biển gào thét cuốn thẳng về phía người bạch mặt. Lão biết đêm nay mình đã gặp phải kình địch rồi. nên ngài lập tức sử dụng đan thế gió còng tối thượng của lão. Luân kinh lớn kính đáo phát ra từ song chưởng của lão ta bất thần, biến thành một ngọn gió lốc xoáy tròn rất mạnh liệt. Số người che mặt đứng quanh không biết lão không phải là tay vừa, nên trông thấy đôi chưởng của lão ta vừa dung lên thì cả bọn đồng loạt càng tới phản công ngay. Nào ngờ đâu chưởng phong của lão quá ư là mạnh liệt, khiến cho bọn chúng mất hết tự chủ. thân hình bị dời sang cả phương vị. Đào Như Hải nhận thấy thân hình của bọn họ đang lảo đảo, liền dùng một bộ pháp kỳ diệu càng thẳng đến sau lưng của người che mặt dựa lên tiếng nói khi nãy, dùng tả chưởng lệnh dán thẳng vào lưng cố y nhanh như một luồng điện chớp. Tức thì người che mặt ấy chỉ kịp cảm thấy sau lưng tê buốt rồi ngã ra đất chết tốt vì tâm mạch đã bị đánh dở nát rồi. Thế rồi chỉ trong chớp mắt Thân hình của Đào Như Hải lại nhanh như chớp, càng đến sau lưng một người che mặt khác. Dung Hữu trưởng giáng thẳng xuống, trong khi tả trưởng lại quét thẳng về một đối phương gần đó. Sau hai tiếng hự khô khan, đã thấy hai người che mặt nữa ngã nhào ra đất chết tốt. Số người còn lại trông thấy tình hình quá nguy ngập, nhất loạt búng mình giật thẳng lên không lướt đi mất hút giữa bóng trăng huyền ảo. Chỉ nghe ai văng vẳng một tiếng hú cao vút bài lừng lừng mãi trong không gian. Đầu nhân Hải cất tiếng cười nhạt, nhanh nhẹn chạy thẳng vào trong phòng rồi lại hối hả quay ra, dùng hài cánh tay giọt người đi mất. Một lúc sau có nhiều bóng người từ trên mái nhà bỗng nhiên đứng phắt dậy, rồi lẻ làng nhảy xuống sân. Dưới ánh trăng sáng có thể trông thấy được, đó chính là Trình Giang Nam, Ngô Vạn Lý, Đoàn Thừa Tiên, xuyên Trung Tam Thủ và Đỗ Kỷ. Trần Giang Nam đem hắc nhìn vào trong phòng rồi khẽ nói rằng: "Tôn tấu tặc này hôm nay mới để lộ bản lĩnh thật sự, chỉ nói riêng về võ công cũng đáng là một bậc tôn sư, chỉ tiếc là tâm địa lại vô cùng gian xảo độc ác, thiên sơn tâm hung chắc chắn đã bị lão tà Hà Đông thổ rồi." Đồng thời tiến nhanh nhẹn lướt vào bên trong phòng thì quả nhiên thấy tâm hung đều đã nằm chết ở dưới đất. không khỏi giật mình chạy ra biến sắc mặt nói: "Lão gian tặc quả thật là vô cùng nham hiểm độc ác. Giở lâm rồi đây sẽ không có một ngày nào yên ổn đâu." Trình Văn Nam lắc đầu, cũng không hẳn như thế đâu, lẽ trời rất công bình, gió gió ác gặp bảo, hơn nữa tên cáo già này chắc chắn sẽ bị người của thất tình bảo bám theo. Đoàn thừa tiên lúc này giở giang nói: "Chúng ta cũng nên theo giở hắn xem sao." Nói đoạn y liền nhanh nhẹn nhúng người lao giúp vài hướng đạo Như Hải vừa bỏ đi. Tình Giang Nam không khỏi kinh hãi nhưng không kịp cản lại, dõi quát lên một tiếng. Đối theo màu, tức thì tất cả sáu người đều đồng loạt lao giúp đi như gió. Ánh trăng chỉ còn le lói ở phía tây. Dải ngân hà dường như đã nhợt nhạt hẳn trên bầu trời. Những vì sao thưa thớt cũng tàn dần. Từng cơn gió lạnh Bốn tấm nhà không gian đàng bao phủ bởi sương đêm. Ngoài thành Lạc Dương, bên cạnh Bạch Mã tự, một ngọn tháp uy nghi đứng sừng sững giữa màn đêm. Bỗng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, nhắm thẳng hướng ngọn tháp lướt tới, nhanh như một ánh chớp. Khi còn cách Bạch Mã tự độ 10 dặm thì đột nhiên bóng người ấy dừng hẳn lại, chiếu đôi mắt sáng ngời chớp loà nhìn khắp nơi. Bốn người ấy không ai khác, chính là Đào Như Hải. Đôi mắt sáng quắc của lão ta bỗng nhìn thẳng về một bụi cây cao chót giót, ở góc ở phía tay. Lão cất giọng sâu hiểm cười nhạt một tiếng rồi dung chưởng về phía đó. Lùn chuẩn phong đập vào bụi cây, khiến cành lá rung chuyển ào ạc, tuôn rơi lá tả. Ngay lúc ấy từ trên ngọn cây lao dút xuống một bóng người, trong khi thân hình chưa chạm đất. thì cánh tay đã vung lên ván một đoạn ngú đến khai sơn, nhắm thẳng trên đầu của Đào Như Hải. Đào Như Hải khất tiếng cười nhạt, chẳng thèm cánh né đi đâu cả. Chấm hai ngón tay đến bụng phát ra một chỉ về hướng đó. Nếu chỉ phong kịp thời tung ra thì người kia chắc chắn chết ngay tức khắc. Nhưng khi luồng chỉ phong của lão ta chưa kịp phát ra thì đã nghe ngay sau lưng có một luồng chuyển lực bén nhọn như dao Đột ngột từ trên không trung bay tới, luồng chướng lực vô cùng mạnh mẽ, khiến lão không khỏi giật mình, vội vàng né qua bên trái bảy bước rồi mới xoay người lại đưa song chưởng ra đón đợi. Sau khi lão ta ngước mắt nhìn lên, thì có hai bóng người giúp tới, một người tung ra phục ma chưởng pháp của thiền môn, người kia thì tay đang rung một thanh hoàng đao, ánh thép chiếu ngời, bóng đao chập chờn đầy trời. đào phòng dùng dược lạnh cả người. Hai người đồng thời tấn công tạo ra một áp lực kinh hãi, khiến chỗ đào Như Hải không khỏi kinh hoàng, liên tiếp chống đỡ vô cùng khó khăn. Trong khi đó bóng đen dựa lao tự trên cây xuống, chân dựa chạm đất. Đã bị một người khác lao tới như một cơn gió chụp mạnh lấy kinh mạch ở cổ tay rồi khè quát. Lão đệ không thấy hành xử liều lĩnh như thế được. Nói dứt lời cả hai lướt nhanh, dưới bóng trăng mờ ảo, thân hình phiêu hốt giữa không trung, đồng thời cất hai tiếng hú vang vọng phía sau. Hai người đang tấn công Đào Như Hải nghe ám hiệu, đột nhiên nhào người ra phía sau rồi cũng lao đi mất hút. Đào Như Hải chưa kịp đánh ra thế võ nào thì đã thấy đối phương bỏ chạy. Lão nghiến răng căm tức rồi cũng bỏ đi thẳng vào mạch Mã Tử. Nơi đây là một ngôi chùa rất có tiếng. Thời Minh đế nhà Đông Hán, nhà vua đã phải phái thấp tích đi Tây Vực để thỉnh kinh, và khi trở về có một con bạch mã chở kinh về trước nên được đặt tên là Bạch Mã tự. Trong ngôi chùa có rất nhiều kinh văn mà không nơi nào bị kiệm. Bên trong các gian điện xây dựng rất to lớn uy nghi, từng giải hậu phòng nói nhau là nơi các tăng ni nghỉ ngơi. Tất cả đều được bao trùm bởi một bầu không khí trang nghiêm thâm tĩnh. Đạo Như Hải tiến đến trước bức tượng bao quanh ngôi đại tự, nhóm người giọt thẳng người lên không trung, trên một ngọn cột thủ cao vút, đưa mắt nhìn khắp nơi, cả ngôi chùa im ắng không một tiếng động, chứng tỏ các tăng nhân bây giờ đều đã ngủ say. Lão ta liền sử dụng Thương Ân thần pháp bay thẳng vào trong khoảng không. sai vòng máy lực rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống mái ngói của gian đại hùng bảo điện. Rồi lại từ đó bay thẳng vào sân sau của ngôi chùa. Bên ngoài những gian phòng của các tăng nhân có một rừng trúc xanh um tươi tốt, gió thổi qua xào xạc không ngừng. Đào Như Hải từ trên nóc nhà đáp xuống khoảng đất chỉ cách rừng trúc một đoạn ngắn. Lão ta dừng chân lại rồi ẩn mình sau một cây cột lớn ở phía tay phải. Đến hơi lắng nghe xem có phải có người đang theo dõi mình hay không. Chỉ có gió đêm thổi lồng lộng qua cùng với những bụi trúc xào xạc không ngừng, ngoài ra không còn trông thấy một điều gì đáng nghi vấn cả. Chợt có tiếng càn kẹt vang lên, rồi cánh cửa phòng từ phía sau từ từ mở ra. Sau đó lại trông thấy một vị tăng nhân già tự trong phòng bước ra. Lúc ấy bóng trăng đã lặn về phía tây, bên ngoài tối đen như mực. Nhưng đạo Như Hải có đôi mắt rất sáng, trong dòng mười trượng đều không qua khỏi tầm mắt của lão ta. Sương qua khe trắng của những cánh rừng trúc, lão ta trông thấy lão tăng nhân nọ sau khi bước ra ngoài, liền đưa tay dương vai rồi ngáp lên liên tiếp. Cái đó lão tăng nhân ấy mới đưa tay lên dụi mắt, thong thả bước thẳng ra cánh rừng trúc. Đào Như Hải bèn cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, ném vào sau lưng của người tăng nhân nọ, gây nên tiếng động rất khẽ. Tức thời người kia giật mình quay phắt người trở lại thần nhanh, rồi song chưởng đưa ra sẵn sàng đối phó. Trong lão lúc này gọn gàng nhanh nhẹn khác hẳn dáng điệu lúc nãy. Đào Như Hải cười nhạt nghĩ thầm: Tà chỉ không cẩn thận thì chút nữa đã mắc bẫy của lũ chuột trong tháp tình báo. Xem ra tai mắt của tà bố trí trong chùa này cũng đã bị diệt trừ cả rồi. Bao nhiêu tâm huyết của tà cứ như trôi theo dòng nước. Lão căng nhân nọ sau khi nhìn kỹ khắp bốn bề vẫn im lặng, chẳng có chi là khác lạ, liền cho rằng mình đã nghe lầm nên mỉm cười rồi tiếp tục đi thẳng về phía cánh rừng trúc. Đạo Như Hải vẫn ẩn kính, lão ta thấy vị tân nhân đó đi thẳng về phía lầu chuông, bởi thế lão ta liền quay bước nhanh nhẹn lao giúp về phía đó trước vị tân nhân. Vị tân nhân sau khi bước vào lầu chuông, liền mở sợi dây chuông cái dài to, chuẩn bị chiếc chày lên định gióng thẳng vào cái chuông to lớn trên gác vườn đó. Bất thần dị hòa thượng đó cảm thấy cổ tai của mình bị siết chặt, rồi cả hai bàn tay của Tây mốt theo không khỏi kinh hoàng, quay đầu lại mới trông thấy một lão già râu tóc bạc trắng, dáng vẻ uy nghi, đang đưa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mình. Ngài lập tức từ trên gác chuông giáng lên một giọng nói lạnh lùng đầy kiêu hãnh: "Đào Như Hải, ngươi đúng là một con cáo già." Nhưng giờ cũng như cá nằm ở trên thớt rồi, đừng phí lực vô ích. Xung quanh người đã bố trí thiền là điên giống, người hãy bó tay chịu trói thì mới mong có đường sống đó. Lão ta không khỏi giật mình, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xem. Thì trông thấy bốn bên gác chuông đang có mấy người áo đen mặt che kính đang dây chặt khu vực đó. Lão ta đưa mắt nhìn kỹ hơn thì thấy số người đó dàn thành một trận đồ Của bác quái củ cung Trận thế ấy khi đã chuyển động Tất sẽ diễn biến khó lượng Nếu khinh xuất ỉ vào sức mạnh song vào Chắc chắn hung nhiều hơn kiếp Không hổ danh là Một tai lão luyện giang hồ Đào như hải phóng mắt Xoay qua một lượt Rồi cất tiếng cười to <cười> Chỉ với trận thế Bác quái củ cung tầm thường này Mà có thể cầm chân được Lão phu sao hả Tiếng nói của lão tà vang dội khắp nơi, khiến màng tai của đám người che mặt bị chấn động mạnh đến cảm thấy lùng bùng lúc. Đào Như Hải đã thầm nghĩ ra một gian kế nên tự nhủ thầm, kiếp này không thể chậm trễ, trong khi trời còn mờ tối mình phải mau trốn thoát. Nếu chậm hơn đến lúc trời sáng, chỉ có muốn trốn cũng phải một phen đánh nhào quyết liệt. Ngay lúc ấy thầy tự biếc vân ngoài gian gác lại có tiếng nói vọng đến. Nếu các hạ không tin thì cứ song thử vào trận thế này coi rõ. Lúc ấy đạo Như Hải dùng tay điểm thẳng vào á quyệt của lão hòa thượng. Bác lão ta phải uống một viên mê dược, sau đó hối hả cởi chiếc thăng bào của lão ta, đồng thời lại mặc áo của mình cho lão hòa thượng. Song đâu đó đạo Như Hải vỗ vào cơ y quyệt ở phía sau lưng của lão hòa thượng. làm cho nội lực của lão ta tăng đều tập trung cả vào hai cánh tay. Lão mỉm cười một cách tinh quái, đưa cánh tay nắm chặt lấy dây lưng của lão tăng, trong khi đó tay phải lại thò vào trong một cái túi da đeo ở trên người, nắm lấy một nắm sách hồn trầm. Phóng mạnh ra cửa sổ phía đông, những mùi trầm bay tung tóe khắp nơi như một trận mưa rào. Trong khi đó lão ta lại nắm vị tăng nhân lau giúp dậy phía cửa sổ hướng bắc nhanh như một mũi tên. Khi thân người của lão đã dọt ra khỏi cửa sổ liền vắt thẳng ra một đường cao theo thế phi long tại thiên lướt đi mất dạng. Trời còn chưa bình minh, ánh sáng còn hết sức là mờ nhạt. Quả thực là một cơ hội rất tốt cho lão ta thoát thân. Lại nơi số người gia mặt đứng ở góc phía đông, dây lấy cái gáp chuông đều đưa mắt nhìn đăm đăm vào đó. Bỗng nhiên nghe tiếng gió rít rèo rèo, biết ngay đó là một thứ ám khí tối độc. Bởi thay một người trong bọn kêu lên, "Cẩn thận ám khí đó." Lúc bấy giờ trời tối đen như mực mà thứ ám khí ấy lại nhỏ như sợi tóc, không làm sao biết được nó từ phương hướng nào mà bay đến. Nên khi chỉ còn cách là ung dung lách mình nhảy tránh mà thôi. Đây là thủ pháp mãn thiên qua vũ sái kim tiền, rất cao thâm, nên ám khí tung ra trong một phạm vi rất lớn. Có mấy người đã bị sát hồn trăm kim trúng, chỉ kịp cất lên một tiếng hự khô khan là đã ngã lăn ra chết. Ngay lúc đó thì số người tham mặt lại thấy một bóng đen từ cửa sổ phía tây lao vút ra. Họ nghĩ rằng đó là Đào Như Hải nên liền phát động trận thế phối hợp cả trưởng lực và vũ khí, tạo nên một uy thế vô cùng mạnh mẽ. Bóng đen ấy sau khi vừa chạm xuống mặt đất, liền dung trưởng phản công ngay, không kể chi là nguy hiểm, thế trưởng o ác đầy hiểm hóc. Số người mặt mặt kia không hay biết gì về sự thoát thân của Đào Như Hải, mà đổ xô vào tấn công bóng đen vừa rơi xuống đất. Vì bóng đen ấy dung trưởng đánh ra như búa bổ, Khiến cho kình phong giấy động ào ào tung bay cát đá mù mịt, khiến cho cả đám không thể mở mắt lên nổi. Số người che mặt vừa dung trưởng đỡ ra thì đôi nhục trưởng tê buốt, khí huyết tại lòng ngực cuồn loáng ngãn lên. Nhưng số người ấy cả tới người lui, chưởng phong liên miên như sóng trường gian không để lọt một khe hở nào, khiến cho bóng đen kia đối phó hết sức là mệt nhọc. Mãi đến khi chân trời đã sáng hẳn, ánh tiều dương bắt đầu ló dạng thì những người cha mặc mới kinh hoàng buột miệng kêu lên Tên này đâu phải là tên Tạc Đào Như Hải, rõ ràng là hắn trốn đi mất rồi. Cả đám nghe thể không khỏi kinh hãi, ùng ục nhái lui, chạy lui về phía sau. Khi họ định thần ngó kỹ lại thì trông thấy người kia đưa song kiếm quản ra một thế, phản lần ngư giáp, rồi nhảy dọc lên cao độ 2 3 trượng như một con cặp điên. Tiếp đó lại từ trên cao rớt thẳng xuống, đánh phập một tiếng thật to. Sải tay sải chân nằm yên trên mặt đất, từ miệng trào ra một dòng máu tươi, chết ngay tức khắc. Gió xuân lại thổi, cỏ non xanh mượt cả vùng giang nam. Tại Dương Châu vùng thập lý châu Liêm, gái lầu xanh vẫn đông nghẹt muôn hồng ngần tía. Hôm ấy là một buổi sáng tinh sương gió sớm ít nhiều. không lành lạnh, mờ bụi lất phất bay. Bên cạnh sáu tây hồ có một bãi cát nổi lên giữa mặt nước như là một hòn đảo. Bãi cát ấy người địa phương gọi là phù tang. Bên dưới những tán cây xanh um, tại đây có mấy gian nhà tranh cao ráo, cửa sổ sáng sủa, bốn bên đều có hành lang. Bên ngoài cửa sổ hoa lá tốt tươi, Phía trước cửa lại có một cây cầu vắt ngang dòng nước. Hàng liễu buông lơi giăng dòng nước. Nếu nhìn xa xa thì có thể thấy mặt nước hồ xanh biếc non cao ẩn hiện. Nơi đây chẳng khác nào động đào nguyên trên đỉnh non thần. Lúc đó có một chàng thư sinh dáng điệu khoang thai đang ngồi một mình nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào mặt nước xa xôi của sáu tây hồ. mô bộ vẫn bay lất phất đầy trời, khiến cho cả vùng sáu tây hồ như đang trùm lên, một bức sương mỏng khiến cảnh sắc lại càng vô cùng xinh đẹp. Từ phía xa thấp thoáng một chiếc du thuyền nhỏ thong thả lướt đến về hướng phù tang. Phía xào chiếc thuyền là một cô gái kiều diễm, đầu đội nón lá, tay chống sào tre. Chóng chiếc thuyền lướt đi như tên bắn, chẳng mấy chốc sau thì thuyền đã cập bến. Cô gái ấy nhúng mình nhảy lên bờ, đưa đôi mắt sáng trong nhìn về phía phù tang. Cô mặc một bộ đồ ngắn màu té, bao bọc lấy thân hình mềm mại, nước da trắng mịn. Ngay lúc ấy, có một lão già từ trong nhà bước ra cười nói: "Cô nương đến quá muộn làm cho ông khát phải chờ đợi đến sốt ruột." Cô gái cười tự nhiên nói: "Nào ai biết Thế đời là như thế này mà còn có người muốn đi bơi thuyền, vậy vị khách ấy đâu rồi? Lão già đáp: "Đó, đang ngồi bên cửa sổ kia kìa." Cô gái đưa mắt nhìn lên. Trên sắc mặt xinh đẹp của cô hiện lên một nụ cười tươi như hoa nở, tự hồ như bắt gặp một vật chi mà nàng vô cùng yêu thích, nàng cất tiếng gọi: "Xin đa tạ ông." Vất lời nàng đưa tay lên khoác tấm rèm. bước vào thẳng ở bên trong. Cả một gian thủy tạ rộng lớn mà chỉ trơ trọi có một bình đào gia kỳ, chàng mặc một chiếc áo dài màu lam, đầu đội chiếc nón tròn. Ở phía trước khả một viên ngọc lóng lánh, trong suốt. Chàng đưa mắt nhìn thẳng vào cô gái sắc mặt lộ nét tươi cười, xem ra còn hồng hoa phong nhã hơn trước kia nữa. Má của cô gái không khỏi đỏ bừng sum sững nổi. Đào công tử hóa ra là công tử đã trở lại. Kể từ ngày xa cách đến nay đã gần 1 năm rồi, Tiễn Thiếp lúc nào cũng nhớ mong, chẳng ngờ công tử còn nhớ đến người bạc mệnh như thiếp đấy. Nói tới đây thì đôi mắt của nàng bỗng đỏ hoe, hai dòng lệ như muốn trào ra, nhưng nàng cố gắng kên sức động. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Sảo Yến, chị mới xà hờn có 1 năm mà sao cô có vẻ khắc sáo quá vậy?" Đừng khóc nữa, hãy ngồi lại đây, ngồi lại đây cho chúng ta cùng thâm thả nói chuyện. Thiệu Yến thò tay lấy từ ở dưới hông rạp một ngọn lửa đưa lên chạm nước mắt rồi thản thong nói. Tại sao công tử không đến hàng xá nữa vậy? Giọng nói của nàng vô cùng buồn bã ai oán. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói, một năm xa cách không phải là ngắn ngủi, mọi việc các đã có nhiều thay đổi rồi. nà nếu ta đến thẳng nhà nàng e rằng quá mạo mũi chứ. Sảo Yến là một người thông minh, nên mới nghe qua đã hiểu được ngụ ý trong câu nói của chàng. Đôi má của nàng bỗng bừng đỏ thẹn thùng, cúi gằm mặt xuống nói: "Phận bọt bèo như thiếp thì làm gì có ai dám ngó đến chứ." Đào Gia Kỳ cất tiếng cười to nói: "Ai bảo là không có người dám ngó chứ?" ấy lần này ta vẫn thầm sợ là đã có người đem châu ngọc đến hỏi cưới nàng rồi. Nói không hoa thì ta chính là kẻ lúc nào cũng dòm ngó cô đó. Sở Uy nghe qua tim đập mạnh, chẳng biết nàng vui mừng hay sợ hãi. Nhưng trong chừng quá ơ thẹn nên sắc mặt đỏ bừng, mặt cúi gằm xuống đất. Kể từ sau khi nàng gặp gỡ Đào Gia Kỳ thì lúc nào cũng thương nhớ đến chàng. Nhưng vì mặc cảm mình sức thân từ chốn Hàn Di, nên không dám đeo bổng. Nàng chỉ biết ôm ấp mối tình ở trong lòng rồi thầm than thân trách phận mà thôi. Sau khi đạo gia kỳ đi khỏi Dương Châu, nàng cảm thấy tâm hồn vô cùng trống trải, như vừa mới mất đi điều gì quý báu nhất ở trong đời, sức phải ngã bệnh. Mấy hôm nay bất ngờ, nàng lại nghe được những câu nói ấy. Thử hỏi ở trong lòng không vui mừng như điên sao được, thậm chí nàng còn không tin vào đôi tai của mình nữa. Qua một lúc lâu, Sảo Yến mới ngước mặt lên, đôi má vẫn ửng hồng, nàng đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ rồi nũng nịu nói: "Công tử chỉ khéo nói chơi thôi." Nói đoạn nàng lại cúi gằm mặt xuống, mỉm cười trông thật là dịu dàng. Đào Gia Kỳ nghiêm nghị nói: "Ta không phải nói chơi đâu." Nhưng chiếc sọ câu nương không đồng ý thôi. Vậy chúng ta hãy cùng bước xuống thuyền du ngoạn rồi cùng tâm sự. Ta đã có dặn phụ tang đại sư chuẩn bị cho chúng ta một ít món ngon rồi. Vừa bơi thuyền giữa cơn mưa bụi rồi lái cùng đối ẩm với nhau, quả không gì lý thú cho bằng. Sảo Yến tuy ở trong lòng hạnh phúc khôn xiết, nhưng vốn là một nữ nhi nên không thể thẳng thẳng bày tỏ rõ thái độ đó được. Nàng đứng lên nói: "Vậy vậy xin mời công tử." Giọng nói của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, gần như là không thể nào nghe thấy được. Đào Gia Kỳ cũng đứng lên, đưa tay nắm lấy bàn tay của Sửu Nghiên, rồi khoang thai bước ra cửa. Kể từ khi số người tham mặt của Thất Tinh Bảo Hãy thành nhạc dương uy hiếp tất cả những nhân vật quân hùng võ lâm phải rút lui khỏi nơi đây. Thì suốt mấy tháng trở lại đây, giới giang hồ vô cùng yên ổn. Mọi việc qua đều đã trở thành đầu đề trong những kịch bối cạ dư tửu hậu của giới võ lâm giang hồ mà thôi. Sự yên ổn này quả là mấy mươi năm nay chưa hề diễn ra bao giờ. Hầu hết số người trong võ lâm đều không hiểu tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ đến như vậy. Nhưng trong thực tế thì chẳng ai dám tìm hiểu cả, vì ai cũng sợ mang cái họa sát thân nên ai cũng câm như hến. Trong khi đó thì một số nhân vật tên Túy Dung diễn cả dở lâm trước đây giờ cũng im hơi lặng tiếng, không ai biết tung tích gì cả. Cảnh tượng thanh bình này có thật là như vậy không? Không ai có thể đoán được. chỉ một vài người trong giới giang hồ hiểu rõ, còn lại ai cũng mù mờ cả. Đào Gia Kỳ cũng là một trong những người hiểu rõ tình hình hiện tại lần này. Chàng trở về Di Dương là có mục đích tìm kiếm môn võ công tuyệt kỹ, cùng một bản tiền bối võ lâm trước đây. Nhưng vì để tránh tai mắt của giới giang hồ, nên chàng đã bố trí mọi việc hết sức là cảm kẻ chu đáo. Diệt mà chàng tìm đến với Mêu Sảo Yến chính là một trong những sự bố trí của chàng. Quý thính giả thân mến, nhất chuyển Đồ Long phần thứ 46, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 47 trong chương trình kế tiếp, chương Vũ Sinh tạm biệt.